Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao không hả thằng Quế à, Cái tiếng hét nó chói tai lắm Nó giang ra ngay từ cái phía sau của dãy nhà trỏ Tại vì cái nhà mà thằng Đạt với mẹ nó ở là Trấn ngay cái góc, cái phòng mà góc ngay cái chữ Y đó Thì lúc đó nó nghe nó, nó cũng nghe nữa Nó mới nói với đám bạn là thôi tao nghĩ ngàn mẹ tao kêu rồi đó là Nó dông một mạch về Phòng trọ để nó tiếp mẹ nó dọn đồ đi bán. Mẹ nó bán khuya mà, bán đêm. Mãi chơi cho đến tối. Mặc dù thằng Đạt về tụi này vẫn tiếp tục chơi. Thì tối rồi thì lúc đó thì mọi người cũng tăng hàng đi ra về nhà ngủ. Lúc đó thì hơn 6 giờ rưỡi tối rồi. Thì khi đang nằm ở trong nhà. À khi xin lỗi khi đó là tôi đang tắm chứ Về chơi về rồi tắm tám mươi trong nhà nghe cái tiếng leng can lóc cốc thì lúc đó biết là cái tiếng xe hủ tiếu của thằng đạt với mẹ nó bắt đầu đẩy ra ở đầu ngã tư cách đó cũng cũng tầm cỡ cây số à để mà bán thì khi ra khỏi nhà bắt đầu gõ lóc tóc lóc tóc tóc tóc tóc gì đó rồi à, hàng xóm ai muốn mua thì mua ai không mua thì bà cũng đẩy tới luôn cho tới ngày cái chỗ ngã tư bà để đó bà bán cái đêm hôm đó thì trời mưa cũng lất trắc rồi Nó kèm theo những cơn gió lạnh, nó thổi mà nghe cứ ù ù ù ù. Thiệt tình mà nói lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến cái việc trời lạnh như vậy mà nằm trong cái mùng rồi đắp lên cái chiếc chiếu lát mà gọi là... À, rồi đắp lên cái mền sần trâu nữa, thì ngủ ngon vô cùng luôn. Sau đó tầm cả khoảng 10 giờ tối, thì tôi nghe tiếng la thất thanh của thằng đạt làm cả dãy trọ ai cũng đều thất hết lúc đó thì ông ngoại tôi đang nghe radio trong buồn cũng dội chạy ra mở cửa xem coi là nó có cái chuyện gì thì tôi cũng lập tức tôi chạy ra xem khi chạy ra xem thì thấy thằng đạt mình ướt sũng lúc đó nó đang cùng với dì ruột của nó cũng ở ở trọ mà cặp bên ở phía bên thôi uh, trong cái nhà trọ đó nữa đang húc quán chạy dọc phía ngã tư nơi mà mẹ nó đang bán hủ tiếu mì ở đó. Ông ngoại nó có hỏi thăm, ông ngoại tôi mới hỏi thăm mọi người xung quanh thì họ cho hay là mẹ thằng Đạt bị xỉu ở ngoài ngã tư. Thế là ông ngoại kêu cha tôi lấy liền cái chiếc Honda 67 chở ổng đi ra xem có có giúp được cái gì không. Thì lúc đó cả dãy trọ ai cũng thức hết và trông cho mẹ thằng Đạt về. Để hỏi thăm coi có chuyện gì Lúc đó nhà ngoại cũng mở đèn sáng bưng à. Rồi tôi cùng với mẹ và bà ngoại Giống như những người trong cái, cái, cái khu trọ đó ngồi trước nhà Để trông ông và cha về Để coi tin tức rằng sao Ngồi chờ một lúc thì Tôi thấy cha tôi chở họ về Trên xe cha tôi chạy Dưỡng của thằng Đạt thì ôm mẹ nó đang ngồi Ở trên xe Chỉ thấy có vậy thôi, rồi chạy thẳng vô trong nhà. Cả xóm cũng không rõ chuyện gì, mà lúc đó cũng đâu có hỏi han gì được. Chạy lại coi thì thấy ở trong nhà vậy thôi, rồi thôi mọi người cũng bàn tán người nói này nói kia, rồi đi về nhà ngủ. Cho đến sáng hôm sau thì cô nghe mọi người kể lại là lúc mà đang bán ở ngã tư đó, do trời mưa nên vắng khách. Nên mẹ thằng Đạt nó kêu thằng Đạt đi về nhà ngủ trước đi. Bà sẽ ráng bán thêm chút coi được không? Nếu không được thì bà cũng dọn về thôi. Thì trong khi ngồi bán thêm như vậy. Thì bà thấy có một cái người phụ nữ dắt theo một thằng bé. Độ tầm cỡ bảy tám tuổi gì đó. Đi lại mua hủ tiếu ăn. Mà ăn tại chỗ. Rồi. Thì bà mới nói với mẹ thằng Đạt. Làm cho hai tô hủ tiếu, nhớ để thịt cho nhiều nhiều, Rồi kêu thêm hai cái tô xương ống hầm trong nồi súp nữa. Ôi cha hai mẹ con, trời mưa lạnh lạnh, lắc rắc, gió thổi lạnh. Ăn hai cái tô hủ tiếu rất là ngon lành. Ăn hết luôn cả hai tô hủ tiếu, rồi ăn luôn cả hết hai tô xương ống nữa. Ăn xong rồi thì tính tiền. Thì người phụ nữ đó trả tiền, chẳng những gì đưa còn dư tiền và không có nhận tiền thối lại nữa mẹ thằng đạt thấy vậy mừng quá cám ơn rối rít xong rồi cất tiền vô tủ thì khi vừa cất tiền vô tủ thì bất giác mẹ thằng đạt nhìn thấy cái tiền này bây giờ nó đã trở thành tiền vàng mã rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện